ma gà tác giả, Tâm Hữu giọng kể Huy An chào mừng quý khán giả đến giới Huy An kểuyện ma trên kênh truyền ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta chuyện cô ngày hôm nay Kính thưa quý vị Từ khi bước chân vào cái giới ma biết này Tôi đã trải qua biết bao nhiêu là con ma rồi Mà nó còn con thú nữa nghe Con ma cá nè Con ma trâu nè Con gì ta Con ma chó Hôm bữa là nhớ còn con gì nữa đó Con ma gì nữa đó Con ma dịch thì chưa có nghe Bữa nay tới con ma gà Không biết rồi mấy mốt còn thấy con ma gì nữa ta Kinh khủng, kinh khủng Mà thường á, con gà nổ đá thì ghê lắm Cho nên là hy vọng truyện ngày hôm nay sẽ đem tới cho quý vị những cái màn tranh đấu thư hùng kinh khủng Nga quý vị Truyện ngày hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Giang biệt trường tràm U Minh Hạ Nơi đất trời quanh năm ẩm ướt Giữa cái không khí đặc quánh Của mùi bùn non cùng lá mục Có một trại gà Nằm tách biệt hẳn với xóm là thưa thớt Người ta hay gọi Chủ gà đó là hải trột Nhưng không phải vì Mắt gã bị trột thật Mà vì cái nhìn của gã Lúc nào cũng sắc lẻm Lệch lạc ẩn chứa sự gian manh Và tàn độc Năm nay hải đã gần 40 Cái tuổi đủ để trải nghiệm cây trắng ngọt bùa của cuộc đời nhưng đối với Hải cuộc đời của gã chỉ có tiền và máu gã sống bằng nghề nuôi gà đá một cái nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn tỉ mỉ nhưng hãy lại biến nó thành một lò luyện địa ngục cho những sinh linh bé nhỏ trai gà của Hải không phải là nơi dành cho những kẻ yếu tim bởi cái mùi hôi thối nồng nặt của phân gà mùi ẩm mốc của đất Và mùi tanh tửi của máu tươi quyền vào nhau Tạo thành một thứ không khí vô cùng đáng sợ Đến trùi nhặn cũng phải e dè Hàng chục chiếc lòng sắt cáu bận, siêu dẹo Được xếp chồng lên nhau Bên trong là những con gà trống Với bộ lông sờ sát, đôi mắt Hoặc là đỏ ngầu sụt sôi căm hận Hoặc là lờ đờ vô hồn vì tuyệt vọng Tiếng gà kêu quan quát sợ hãi Tiếng trích lên đau đớn Vì bị hành hạ Tiếng đập cánh loạn xạ Da giàu thành lọc sắt Tất cả tạo thành một bản giao hưởng Của sự thống khổ Giang dọc cả ngày lẫn đêm Hãy không phải là người yêu đồng vật Với gã Chúng chỉ là những công cụ kiếm tiền Những võ sĩ giác đấu Được gã đào tạo Bằng những phương pháp tàn bạo dứt Gã không nuôi chúng bằng thức ăn bổ dưỡng Mà bằng những nấm thóc lép Những thứ cơm thừa canh cặn Trộn lẫn với thuốc kích thích trẻ tiền Gá tin rằng Sự đối khát và điên cuồng Sẽ biến chúng thành những chiến binh Bất khả chiến bại trên trường đấu vật Quá trình huấn luyện của Hải Thực chất là những mạng tra tấn trả mạng Gá dùng roi tre Quất túi bụi vào thân gà Bắt chúng phải né đòn Phải nhảy sổ đá túi bụi vào Những con gà khác yếu hơn Cho đến khi một trong hai con Phải cục chết Máu dăng tung tué Lòng bay tơi tả Tiếng gà kêu la thảm thiết Chỉ làm nụ cười trên bôi của hải Thêm phần mãn nguyện Gà còn tự tay chế tác vũ khí cho gà Cặp cửa tự nhiên bị bẻ gãy không thường thiết Thay vào đó là những chiếc cửa sắt Ngọn quắt được mai sắc lẹm Có thể dễ dàng xé toạt gia thịt của đối tụ Mỗi lần gắn cửa Tiếng gà trích lên đau đớn Máu chảy trồng trồng Nhưng hãy mặc kệ Gá còn dùng dao lam, rạch màu, rạch mặt gà Tin rằng điều đó sẽ làm tăng thêm sự hung hãn và ly đòn của chúng Hãy không vợ, không con Sống lũi thủi một mình trong căn nhà lá ốp ẹp bên cạnh trại gà Người ta nói không ai dám lấy gã vì cái tính vũ phu và tài nhẫn Gá cũng không cần ai Chỉ cần bầu bạn với rượu đế và sự cô độc Thứ duy nhất gã quan tâm là tiền Tiền từ việc bán những con gà chiến do chính tay gã tạo ra cho những tay cờ bạc khác máu trong dùng. Chiều hôm đó, khi mặt trời đang từ từ khuất dạng sau rặng trường tràm âm u, để lại những dịch đỏ như máu đoan lộ trên nền trời xám xịt, hai người khách quen tìm đến trại gà của Hải, đó là ông năm già với ba đen. Ông năm già đã ngoài 60, dán người gầy cột, da mặt đen sạm vì nắng gió và những đêm thức trắng trong trường gà. Ông cũng là một tay chơi gà lão luyện, lộc lõi và có phần lạnh lùng. Đối với ông, gà chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ đỏ đen. Thắng thì hả hê, thua thì làm thịt nhậu lai trai, rất đổi bình thường. Ba đen thì trẻ hơn, trên dưới 40, nhưng lại trong già hơn tuổi vì cuộc sống bấp bên, nghiện ngập. Hắn ta cao lêu nghêu, Làn da đen nhẽm đúng như cái tên Tính tình thì nóng nảy Cọc cằn Hay thua cá độ Và mỗi lần thua lại đổ lỗi cho gà Chửi bới hải thầm tệ Nhưng rồi đâu là vào đó Hết tiền lại mò đến hải mua gà thiếu chịu Với hy vọng gỡ gạt Hải đang ngồi sộm trước hiên Tay cầm chai rượu Lẩm nhẩm chửi đời Thấy khách quen gã hất hàm nói <cười> Tới nữa hả Bữa này có tiền chưa hay là mua trả góp nữa không ông đâm già cườiàà mắt nhướng Li nhìn hãy trả lời <cười> chu mày cư giỡn hoài tao tới l gà chiến cuối tuần này có đủ lớn với chờ huyện kiếm con nào chắc ăn mới được ngày mai Mà ba đen thì lầm lì mặt mày câu có lựa cho tao con nào đã chết người luôn cũng được thấy bữa họ mày, mày bán con gà quẹò đã chưa được mấy hiệp lăn ra chết bà nó rồi. Bữa nay mà thua nữa đốt cái trại gà của mày luôn á nghe. Hải nghe ba đen hăm dọa, mắt gà lóe lên tia sắc khí nhưng rồi nhanh chóng dịu lại bởi gà biết tổng cái tính của ba đen. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ gan như thổ đế. Gà nhếch mép trùi khẩy. <cười> gà tao là gà chiến, con nào cũng máu lửa. Thắng thua là do cái số của tụi bay thôi. Đen thì chịu. Đổi thừa ai? Muốn gà hay thì phải bỏ tiền ra Chứ tiền ít mà tôi bay đòi hít dầu thơm hả Ở đâu ra Ba đen định chửi thề Nhưng ông năm già đã can lại Thôi thôi thôi Dẫn tụi tao đi câu gà đi Nó nhiều quá mất thời gian Hãy quể quãi đứng dậy Lão đảo đi trước dẫn được Mùi hôi thối đặc trưng của trại gà Sọc thẳng cho mũi hai người khách Nhưng họ đã quá quen Không ai tỏ vẹt khó chịu Hãy mở lòng, lôi ra một con gà điều chân vàng ống, mỏ khoắn, mắt sáng quắc, trông rất khung chữ. Gà tím cổ, dỗ dỗ vào ức, khoe với ông Năm. <cười> con này hẳn nặng nghe ông Năm. Mới thắng độ lớn tuần trước, lì đòn, đã hiểm dữ lắm. Ông Năm già xem xét kỹ lưỡng xong, gật gù, nói, Ừ, nhìn tướng ta cũng được à. Cửa này bé nha, nhiêu, Tuyến năm trai ông già hơi nhíu mày nhưng rồi cũng móc bóp trả tiền bởi cả cũng hãy nổi tiếng làm mắt nhưng cũng nổi tiếng chất lượng ba đen thì không có nhiều tiền hắn đi chồng quanh nhìn ngó mấy con gà lông lá sơ xác thật cuối cùng hắn chỉ vào một con gà xám trong có vẻ lờ đợ mệt mỏiÊ con này như mày hãy biết mắt nhìn con gà rồi nhìn ba đen với ánh mắt coi thường <cười> Còn đó hả Chạy rưỡi Lấy thì lấy Không lấy thì thôi bà đèn móc tung túi ra mấy tờ tiền nhào đát Đếm tới đếm lui thì cũng đủ Đưa cho Hải rồi càng giọng Lần này tao mà thua nữa Thì mày biết tại tao nghe Hải cười khẩy Bỏ tiền vào túi Rồi quăng hai con gà vào trong hai cái bộ tre khác nhau Gã không buồn nói thêm câu nào quay lưng đi thẳng, vào nhà tiếp tục với chay rượu gian trợn. Ông Năm xếp con gà điều, giải mặt hài lòng. Ba đen thì nhìn vào con gà xám của mình, lầu bầu chửi động. Mẹ nó, nhìn cái mặt mày, muốn thua tới nơi rồi. Thôi kệ, thua thì luộc xả, cũng gỡ được, mớ. Hai người nhanh chóng rời khỏi trại gà. Bóng họ đổ dài trên con đường đất, Dưới ánh chiều tà nhạc nhoảng Từ trong bóng tối của những chiếc lọc sắt Hàng chục cặp mắt gà đỏ quạch Đầy quán hận Dội theo hai bóng người khách Và cả gã chủ trại tàn độc Một luồng âm khí lạnh lẽo Nặng nề dường như đang bao trùm lấy Cá nơi này Báo hiệu những điều không lành sắp xảy ra Đêm đó Tiếng gà trong trại của Hải Không còn là tiếng kêu sợ hãi Hay đau đớn nữa Mà là những tiếng trích ai quán Ghê trợn như tiếng của những linh hồn bị đầy đoạ Cuộc sống của Hải Vẫn tiếp diễn như mọi ngày Tàn nhẫn và đơn độc Gá vẫn hành hạ lũ gà Bán chúng đi lấy tiền Rồi lại uống rượu cho quên đời Gá dường như không hề có khái niệm Về tội lỗi hay nhân quả Giới gã Lũ gà chỉ là những món hàng Những công cụ để thỏa mãn lòng tham vô đấy Hay chỉ đơn giản Nó như một niềm đam mê được nhìn thấy thành quả do chính mình tạo ra Sự đau đớn của chúng, sự quán hận trong ánh mắt chúng Đối với Hải chỉ là điều vô nghĩa Nhưng nghiệp chướng không phải là thứ có thể phất lợn Sự tàn ác gieo rắc mỗi ngày Dù vô tình hay hữu ý đều sẽ tích tụ lại Để rồi một ngày nào đó nó sẽ quá thành quả báo Đổ ập xuống đầu kẻ đã cây ra nó Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm giông tố bão buồn Gió hú qua trường trạng Nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc Mưa hút vào mái nhà cũ nát của hải Kêu lên những trạng âm thanh nghe sao sạch Hải say trụ Nằm mê mang trên chiếc giường tre ồn êm Trong cơn say Gá mơ hồ nghe thấy tiếng đập cửa Tiếng đập dồn chập Mạnh bạo Như muốn phá tung cả cánh cửa nhốm yếu ớt được lòng Hải bực bội ngồi dậy Lão đạo bước ra Ngoài trời mưa như trút nước, còn tối đen như mực, không có ai cả, gà ngó nghiêng xung quanh rồi chửi đọc. Mẹ nó, đứa nào không biết gì. Trôi gà đóng sầm cửa lại, quay vào định ngủ tiếp, thì lại nghe thấy tiếng đập cửa. Lần này còn mạnh hơn, điên tiếc, hãy cô lấy con dao khoai chắc ở đầu giường, hùng hổ mở cửa, khuôn mặt đỏ bừng trong niềm tối, gà hét lên. Thằng chó nào vậy? Bước ra đây coi Nhưng vẫn không có ai Chỉ có màng mưa trắng xóa Và tiếng gió trích lên nghe vô cùng đành lẽo hãy bắt đầu thấy hơi trợn trợn Gã vô thức nhìn xuống đất Dưới chân cả Trước ngưỡng cửa Có một đống lông gà ướt sụn Dính bớt nhập nhau Lông gà đủ màu Trắng, đen, đều và xám Chúng được xếp thành Một hình thù rất kỳ quái Trông như một con gà dậy giấc. Hãy trùm mình, sống lưng lạnh toát, gã vội đóng chặt cửa, cài then, rồi chạy thẳng vào giường, trùm mít. Dù có say đến mấy, cả cũng không thể xua đi cái cảm giác bất an đang sầm chiếm gáy toàn bộ tâm trí. Sáng hôm sau mưa tạnh, nắng lên yếu ớt. Hãy tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhớ lại chuyện đêm qua. Cáp bán tính bán nghi. Sau đó mới nhanh chóng bước ra ngoài xem xét Đống lông gà kỳ quái Đã biến đi đâu mất Chỉ còn lại dụng nước mưa Động lại trên đền đất Chắc là hôm qua xịn quá Nhìn lộn thôi mà Gã tự trấn an Rồi lửng thửng bước đi ra trại gà Nhưng cánh tượng trước mắt Lại một lần nữa Khiến hại phải chết đứng Con gà điều quý giá Mà gã tâm đắc chăm bẩm Đang nằm chết cò quấp trong bội Trên người nó không có bất kỳ dấu dết nào bất thường cả Nó chết trong tư thế rất kỳ lạ Hai chân cò trứng, cổ quẹo sang một bên Đôi mắt trợn trừng nhìn lên trời đầy vẻ kinh hoàng Và còn điều ghê trợn hơn nữa Quanh sát của nó, vô số chiếc lông gà màu điều bị chặt trụi Cấm chi chích xuống dưới nền đất Đứa nào? Má nó! Đứa nào giống phá tao? Hãy gặm lên giận dữ Gã nghĩ ngay đến bà đèn Cái thằng chết tiệt đó lúc nào cũng hăm dọa gã Nhưng rồi gã lại lắc đầu Bởi gã biết bà đen gốn nhắc gan Làm sao dám lẻn vào trại gà của gã Mà làm chuyện này được chứ Không lẽ là ma sao Ý nghĩ đó lại thoáng qua Lần này gã không thể gạt đi dễ dàng như trước nữa Hãy bực bội lô xác con gà ra Quăng vào cốc giường Coi như phí công Mất trắng mấy triệu bạc Cả chữ thề một tràng dài Rồi quay vào nhà uống rượu giải đen Nhưng kể từ hôm đó Những hiện tượng kỳ quái Lại liên tiếp xảy ra Nó ngày càng rõ ràng và đáng sợ hơn Những tiếng động lạ vào ban đêm Không còn chỉ là tiếng cào cấu Sột soạt mơ hồ nữa Có đêm hãy nghe rõ tiếng Cánh gà đập vào lòng sắt Dù cả biết chắc Không có con gà nào đủ sức làm như vậy Rồi cũng có đêm, gã nghe rõ tiếng gà kấy ai quán gian lên từ bộ phía Nhưng khi chạy ra xem, thì chạy gà vẫn im điềm dưới ánh trăng mờ ảo Những chiếc lông gà bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn Ở những nơi khoái đạn chất Một chiếc lông gà xám trong chén canh gà đang ăn Một nhím lông gà ô trên giường ngủ Thậm chí có lần gã còn thấy một chiếc lông gà trống chạy Dính máu tươi Nằm ngay trên bàn thờ tổ tiên Mà gà không bao giờ đụng tới Hãy trung trẻ Dội dã thấp nhang khẩn cháy Nhưng nỗi sợ hãi Vẫn không hề thuyên giảm Những cơn ác mộng cũng xuất hiện Với tần xuất thường xuyên Và trở nên kinh hoàng hơn Hãy mơ thấy Mình bị biến thành một con gà trùi lông Bị nhốt trong lòng sắt Bị những con gà khác Với đôi mắt đỏ ngầu Lao vào cắn xé Mổ vào chà thịt Gã mơ thấy mình bị hải trột Chính bản thân gã Nhưng ở một cá thể khác Đang dùng kìm bẻ cửa Dùng dao rạch mặt Đau đớn đến tột cục Gã tỉnh dậy trong tiếng hét thất thanh Mồ hôi ướt trẩm lưng áo Cho đến những cảm giác đau đớn vật lý Mà hãy không thể nào tự mình giải thích Như có hôm đang ngồi uống rượu Gã bỗng thấy ngói buốt trong mắt Cứ như bị một vật gì đó sắc ngọn mổ vào Có khi đang ngủ Gã lại bị giật mình vì cảm giác như có cặp cửa sắt đâm dọc da Gã giật áo lên xem. Quả nhiên, những vết xước dài rớm máu giống y hệt như vết cửa gạt. Gã bắt đầu sống trong sợ hãi. Gã không dám ngủ một mình trong nhà nữa. Mỗi đêm, gã lại ôm chai rượu ra trại gà, hy vọng sự ồn ào của lũ gà còn sống có thể át đi nỗi sợ hãi. Nhưng lời đó lại càng khiến cả thêm kinh hoàn hãy cảm thấy hàng trăm con mắt gà đang nhìn mình chầm chầm từ trong bóng tối những cặp mắt đỏ quạch đầy quán hận cả nghe thấy tiếng thi thầm ba quái lẫn trong tiếng gà kêu những lời quyềnủ đòi mạng cùng lúc đó ba đèn cũng dướng phải chuyện kỳ gạ sau khi làm thịt con gà xám đã mua của Hải hắn ta Liên tục gặp chuyện xui xẻo Đi đánh bạc thì thua sạch tối Đi đường thì bị té xe trầy trụ Về nhà thì vợ con cãi giả ôm sợp Đỉnh điểm là vào một đêm Hắn đang ngủ Thì bỗng nghe thấy tiếng gà gáy Giang trọng bên tay Cho nên mới giật mình tỉnh dậy Hắn thấy trước mặt mình Là một con gà tám không đầu Máu từ cổ nó chảy rộng rộng Nó bất ngờ lao tới Dùng đôi chân có móng vuốt sắc ngợn Cào cấu lên người của hắn Bà đèn hét đinh kinh hoạt Đạp con gà ba dăng ra Rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà Không dám quay đầu lại Từ đó hắn sợ gà đến mức Không dám ăn thịt gà Nghe tiếng gà gáy cũng đủ khiến hắn trung lên lẫy bẫy Hắn tìm đến Hải Nghi ngờ Hải đã ỉm bùa con gà bán cho hắn Ê Hải Có phải mày ỉm bùa con gà bữa trước mày bán cho tao không? Sao tao xui xẻo quá vậy? Mày mà không giải bùa nghe Thì bữa nay Tao đốt hết cái trại gà của mày thật à Hải cũng đang lúc quan mang sợ hãi Nghe ba đen ăn dạ Thì liền tức giận chửi vô mặt hắn Mày bị điên hả Tao biết cái giống gì mà ỉm với ngại Mày xui là do cái số của mày Biến đi chụp Quốc bắt tao Hai người cãi nhau một trận lông trời rợi đất Xích nữa thì đã lao vào sống máy Nếu như không có ông năm già đi ngang càng ngăn Ba đen hâm hực bỏ đi Nhưng nỗi sợ hãi và nghi ngờ vẫn ám mạnh lấy hắn không buồn. Hãi ngày càng tiêu tụy, sự sợ hãi, thiếu ngủ và trụ chè đã biến gã thành một cái xác không khổ. Gã không còn dám nhìn thẳng vào mắt những con gà ở trong trại nữa. gà bắt đầu tin rằng những linh hồn gà đã bị gã hành hạ đã thực sự quay về báo thủ. Chúng đang ở quanh đây, chờ đợi cơ hội để đòi lại món nợ máu mà gã đã cây trả. Hãy cảm nhận được cái chết đang đến gần, lạnh lẽo và tàn khóc như chính cách gà đã đối xử với những sinh linh tội nghiệp kia. Nỗi kinh hoàng như con đĩa hai dòi, một dòi hút máu, một dòi bơm độc độc. Nó đều bám lấy hải dài dẳng, rút cạn từng chút sinh khí, từng tia lý trí cuối cùng trong cái thân xác tiêu tụy và một truổn dì trụ và tội lỗi của gà. gã sống không ra sống, Chết không tra chết, cứ giật giờ như một cái bóng ma trong chính trại gà tanh tuổi của mình. Gá sợ hãi tất cả, sợ bóng tối, sợ ánh sáng, sợ tiếng gió trích qua trạng trạm, sợ tiếng mưa rơi trên báy đá và kinh khủng hơn hết. gã sợ chính những con gà còn đang giảy vụ trong lọc sắt những sinh linh mà gà đã biến thành khoái vật. Và giờ đây, gã tin rằng chính chúng đang gọi hồn ma đồng loại về đòi mạng gã Mên trù giờ đây không còn là bạn, nó chính là kẻ thù. Nó không giúp gã quên đi nổi sợ mà chỉ khuếch đại nó lên gấp bội, biến những ảo giác mơ hồ thành những cơn ác mộng sống động đến trợ người. Cá nhìn thấy máu tươi đặt quánh, sủi bọt trong ly rượu đế, thấy những chiếc lông gà dính máu me lên bên trong tô cơm nguội lạnh ngắt. Tiếng gà kêu ai quán, tiếng mổ lòng cằn cạch, tiếng rít lên căm hận cứ chăng chạc bên tay Nó tra tấn tâm trí cô gà đến mức muốn nổ tung Gà không phân biệt được đâu là thực Đâu là ảo Gà thấy những cái bóng gà lù lù di chuyển trong cốc nhà Thấy những cặp mắt đỏ trực Như than hồng nhìn xoáy vào cả từ bóng tối Biên đi tôi phải biết hết đi Lũ quỷ khâu kim Để tôi Hãy la lên Cầm lấy chai trụ quăng loạn xạ Vào những cái bóng vô hình Những tiếng cười the the ma quái Giận cứ dạng lên Nó xoáy sâu vào màn nhĩ Vào tâm can của cả Rồi trong cơn say điên loạn Và nỗi sợ hãi tột độ Một ý nghĩ tàn độc nảy sinh Một đại pháp cuối cùng Một hành động tuyệt vọng của kẻ Đã bị dồn vào chân tường Gã cho rằng gốc trễ của mọi sự ma quái này Chính là lũ gà còn sống trong trại Phải Chính là chúng đó Chúng nó còn sống ngày nào Thì hồ ma đồng loại của chúng Có nơi nương tựa để ám hại cả ngày đó Phải giết Giết hết Giết sạch không chịu một con Chỉ có cách đó mới cắt đứt được nguồn cơn Mới xua đuổi được lũ quỷ sứ kia đi Đêm đó Mặt trăng như lưỡi hái tử thần Mỏng manh và lạnh lẽo Nó treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịch Ánh sáng yếu ớt của nó Hắt xuống khu trại gà Nó dẻ lên những cái bóng dày ngoằn, méo bó Trông như những con quái vật đang trực chờ dồ lấy con mồi Hãy lão đạo bước ra khỏi căn nhà lá trách nát Người nồng nặt mùi rượu và mùi mồ hôi chua rét. Tay của gã lâm lâm con dao phai Con dao đó cùng gã gây ra không biết bao nhiêu tội ác Lưỡi dao sáng đoán dưới ánh trạng khuyết Phản chiếu ánh nhịn điên loạn, đỏ ngầu của gã Hãy loạn choạn đi đến bên từng chiếc lộc sắt Gà bước chân người Kéo lê trên nền đất ẩm ướt nghe sâu soạn Gã giật mạnh then cài Tiếng kim loại da dào dâu Giang lên loạn soạn Đánh thức lũ gà đang ngủ say Chúng ngơ ngát nhìn gã chủ Đôi mắt tròn xoe Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng rồi chúng thấy con dao phai trên tay của gã Thấy ánh mắt dằn tia máu của gã Bản năng sinh tồn Khiến chúng quảng sợ cường lực quật đập cánh loạn xạ vào thạch Hãy trích lên qua kẻ trăn, giọng khàn đầy sát khí. Tu bay! Là bay! Không ma với gọi giám tọc. Giờ cần giết hết, giết chết hết tu bay. Gã vô dจร ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh trăng mờ. Một nhát, hai nhát. Tiếng dao phập vào xương thịt, tiếng máu tươi phụt ra. Tiếng gà kêu lên thảm thiết Tất cả qua quyện thành một bản nhạc của địa cục Hãy như một con quỷ khát máu gã điên cuồng chém giết Không còn phân biệt được gì nữa Gã chém vào đầu Vào cổ, vào thân và vào cánh Bất cứ chỗ nào lưỡi dao có thể chạm tới Máu gà bắn ra trục tuế Nhượm đỏ các thân người của gã Nhượm đỏ luôn cả nền đất dưới chân của gã nước kìa Lông gà bay tả tờ trồng gió Dính bớt vào chuột máu Tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng bày nhạy Mùi máu tanh nồng sọc lên Nguyện với mùi phân gà, mùi ẩm tóc Tạo thành một thứ mùi tự khí đặc quánh Khiến người ta muốn ói ngay tại chỗ Hãy cứ chém giết như một cái máy Cho đến khi không còn một con gà nào kêu lên nữa Cho đến khi cả trại gà chỉ còn là một đống tịch ngắt bày nhảy Máu me đập điện Gà đứng sừng sừng giữa bãi chiến trường do chính tay mình tạo ra Người bê bết máu, tay vẫn lâm lâm con dò phai, còn ngỏ máu toàn toàn. Gã thở hổn hẳn, lòng ngực phập phòng, đôi mắt trợn trừng, nhìn quanh như thể chưa tin rằng mình đã làm xong việc. Rồi gã phá lên cười. Một tiếng cười mang dại, gây trợn, gian vọng cả một cốc trường trạm, u minh tĩnh lặng. Chết, chết hết rồi. Lùi quỷ sư tụi mày chết hết rồi. <cười> Giờ thì tụi bay còn ám tao được nữa không <cười> Gá đang cười sằng sạch Thì bỗng nhiên ho lên sặc sụa Tiếng cười tắt liệm Thay vào đó là một tiếng hét thất thành Một tiếng hét không phải vì điên loạn Mà là vì đau đớn Và kinh hoàng tột độ Gà cảm thấy như có một luồng điện Lạnh bút chạy dọc sống lưng Rồi nó lan tỏa khắp cơ thể Gà tê dại, trung lên cầm cầm. Tiếp đó, một cơn đau khủng khiếp, một cơn đau không thể diễn tả bằng lời. Ấp xuống người của gà, như thể có hàng ngàn mũi kim đang cùng lúc đâm sâu vào từng tế bào. Như thể hàng trăm chiếc mỏ gà sắc ngọn như dao đang điên cuồng rỉa vào tầng xương tụy. À, trời... À, à, à, chuyện gì đang xảy ra... À, đau, đau quá, à... Hã ngã giật xuống nền đất nhảy vụ máu gã. Thân thể co gấp, quăng quài, y như một con trùng bị đổ nước sôi. Gã gào thét trong đau đớn, nước mắt, nước mũi vàng vụ qua cùng máu trên mặt. Gã cố gắng mở mắt nhìn xem thứ gì đang hành hạ mình. Nhưng đôi mắt của gã đã bị một màn sương đỏ che phủ. Gã chỉ cảm nhận được nỗi đau thể xác đang giày dò và nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lấy trái tim. Rồi đã nghe thấy tiếng cười Lại là tiếng cười đó Tiếng cười ai quán, the thế, ghê trợn của lũ gà ma Tụi nó đang ở đây Tụi nó đang hiện hình trong bóng tối bao quanh lấy gà Không còn là những cái bóng lờ mờ nữa Mà là những hình hài cụ thể Nhưng dị dàng và khủng khiếp hơn Bất cứ thứ gì đã từng tưởng tượng Những con gà ma với bộ lông sờ sát Dính đầy máu và dịch mũ Những cái đầu lúc lắc một cách quái dị Trên những cái cổ gãy lũng lạnh Những đôi bắt đỏ trực Như hai cục thang hồng Cháy bỏng ngọn lửa tâm hận ngút trời Nó đang xoáy sâu vào tâm can cả Chúng đó cứ lừ lừ tiến lại gần Bao dày lấy cả Cái dòng dây quán hận Ngày càng siết chặt Bóng ma gà điều Con gà mà gà tất công chăm bẩm Bằng những trận đòn gọi là huấn luyện Vừa mới chết hôm qua Nó lướt tới gần Cái đầu của nó dẹo hẳn sang một bình Đôi mắt trực lửa như muốn thiêu đốt gã Bất ngờ, giọng nói the thé của nó dàn lên Phá vào khoảng công đặt quánh mùi máu Đào hôn hại trụ đau muốn lòi con người ra luôn phải không mày Đây nè, mày ráng mà chịu đi Đây là cái cảm giác của tụi tao Mỗi khi cây trôi tre của mày quất xuống Nhớ chưa, nhớ cái cách mày hả khi khi thấy tụi tao đau đớn chưa Bóng ma cà xám, con gà ma ba đen đang ăn thịt Nó cả nhắc tiếng lại, máu từ cái cổ không đầu của nó vẫn chảy rồng rồng xuống đất Chất vọng khàng khàng đầy quán khí của nó dạt lên Mày tưởng giết hết tụi tao là hết nở Hà thằng ngu Mày gieo nhân nào Thì gặp quả này Nghiệp chướng mày tạo ra Nặng như núi Giờ là lúc mày phải trả được Cả vốn lẫn lờ Trả bằng chứng cái mạng trò của mày Cả giá đi Cả cho những gì mày đã gây ra Thằng xuất sinh Mãng đời mãng Máu đền máu Chết đây, chết một cách đau đớn nhất cho tụi tao hả dạ Hàng loạt giọng nói ma quái khác cùng đồng thanh gầm trú Nó là hét và nó quyền trú chung như những mũi khoan vô hình, khoan sâu vào trong tâm trí của hại Nghiền nát trúc giác quan còn sót lại Nó nhấn chìm gã vào dựt thẳm của sự điên loạn và tuyệt vọng cùng với sự thất kinh tột độ khi trông thấy gã biết nói. Cơn đau khể sát và sự dày dò tinh thần cùng lúc đạt đến định điểm. Gã cảm thấy đôi mắt của mình thật sự bị tấn công. Không còn là cảm giác mơ hộ nữa mà là những cú mổ đau điến trợ gián. Gã hét lên đưa tay lên che mặt nhưng... Những cái mỏ ma quái sắc như thép đó vẫn xuyên qua Nó mổ tới tắp vào hai nhãn cậu Máu tươi và dịch bắt đào ra Gá không còn nhìn thấy những gì nữa Chỉ còn một màu đen kịch và nỗi đau đớn khủng khiếp Gà nhớ lại những con gà đã bị gá chọc mù mắt Bị gá bó mặt cho chết đói, chết khát trong bóng tối Hãy gào lên trong vô rộng Bắt đầu bắt đầu Bắt của tao Lồi mắt tao rồi Thả cho tao à, Thả cho tao đi Thả cho tao à. Nhưng lời gian sinh của gã Chỉ đổi lại tiếng cười mang trợ hơn của lũ gà thôi Và rồi Nỗi đau ở mắt chưa kịp ngôi ngoai Gã lại cảm thấy Cổ hồng của mình như bị xé toàn Một cặp cửa sắc ma quái Lạnh ngắt và nhọn quắt Đang móc sâu vào cổ hồng của gã Giật mạnh Tiếng rạc giang lên ghê trợ Khí quả của gã như bị cắt đứt Máu phun đạp phối xạ Sặt cả vào vội gà u ớ cố gắng hít thở Nhưng không khí không thể vào được nữa gà nhớ lại những con gà Đã bị gạt cắt cổ một cách tàn nhẫn Sau mỗi trận thua Cứ... Cứ... Cứ... Tiếng kêu yếu ớt Tuyệt vọng cuối cùng của gà Bị nhấn chìm trong tiếng máu sụi bọc Gia thịt gã tiếp tục bị hành hạ Những cặp cửa sắc ma quái Những chiếc mỏ nhọn quắc cài nhau cào cấu rỉa xé nát cơ thể cô gà. Trên da thịt bị lóc ra, tiếng xương gãy răng rắc vang lên liên cảm thấy ruột gan mình bị lôi ra ngoài, bị lũ gà ma tranh nhau chẩm đạp, mổ xẻ. Thứ nước thuốc kích thích đắng ngắt, hồi hám lại bị đổ vào miệng gà rồi chảy xuống bụng thiêu đốt tội tàn. Gà lại cảm thấy Mình bị nhốt trong cái lồng sắc vô hình Ngột ngạc, hồi thối Không thể nào thử động được Chỉ có thể nằm chờ chết trong đau đớn và tội trục Sự tra tấn tàn khốc cứ như vậy mà tiếp diện Nó như một dòng lập vô tận của địa cục Một tội đau Mỗi dích thương trên cơ thể gã Đều là sự phản chiếu chính xác tội ác Mà gã đã gây ra Lục nhân quả vận hành một cách lạnh lục tàn nhẫn Nó không chừa một chi tiết nào Hãy trộn Kẻ từng coi mạng gà như cỏ rác Kẻ từng há hê Trên sự đau đớn của chúng Giờ đây đang phải nếm trại Tất cả những điều đó Gấp trăm, gấp ngàn lần Gã gào thét, giang sinh Chửi rũa, trội lấy cười sẵn sặc Như một kẻ điên Lý trí của gã đã hoàn toàn sụp đổ Gã không còn phân biệt được Đâu là thực, đâu là ảo Đâu là những nỗi đau thể xác Đâu là sự dây do tinh thần các chị biết rằng Mình đang ở trong địa ngục Một địa ngục do chính tay của mình tạo ra Không gian xung quanh cả biến đổi không ngực Trại gà, căn nhà, rừng trạm Tất cả xoay trọn, méo mó, hòa vào nhau Tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn, mà quái Những chiếc lồng sắt khổng lồ từ trên trời dán xuống Khóa chặt với gà Những con gà ma khổng lồ với độ mắc trực lượng Món vuốt sắc ngọt, lao vào cắn xé gà không thường thiết Mặt đất dưới chân nước toạn, phun lên những trọc báo đen ngọt, hồi thối. Và trong cơn quảng loạn tột độ, giữa muôn vàng hình ảnh kinh quản, gã lại nhìn thấy nó, bóng ma con gà tía trùi lông. Lần này, nó không còn lừ lừ tiếng lại nữa, mà nó hiện ra sừng sửng ngay trước mặt gã. Nó lớn như một sinh vật kỳ quái, cái bóng đen kịch của nó che phủ cả bầu trời. Đôi mắt trắng dạ của nó không còn vô hồn, mà ánh lên sự hã hê đắc thắng. Cái mỏ dị dạng của nó hã ra, đi kèm với giọng nói lạnh như bằng, sắc như lưỡi dao tử thật gàng lực nơi như bản án cuối cùng dành cho hải trục, không thể kháng cự. Hết giờ rồi. Đã đến lúc, mày phải trả giấc món nợ máu này, xuống địa ngục mà xám hối đi. Con gà ma há cái mỏ khổng lồ, để lộ ra cái dựt thẩm đen ngồm bên trong, rồi bổ mạnh xuống, nuốt chững lấy thân xác tội lỗi của hải trộn. Một tiếng ừn khô khóc gian lên giữa cầu trung, rồi tất cả lại chìm vào im lặng, một sự im lặng tuyệt đối, nặng nề và đáng sợ hơn bất cứ thứ âm thanh nào. Tiếng mưa lại bắt đầu rơi, những hạt mưa nặng triểu, lạnh lẽo như nước mắt của trời đất, khóc thương trong một kiếp người lầm đường lặng lối. Và cũng như cố gắng gồm rửa đi những dách máu quan nghiệp Những tội ác ghê tởm vừa diễn ra nơi đây Cái trại gà giờ đây thật sự đã trở thành một nấm mồ chôn dùi không chỉ những sát gà vô tội Mà còn cả những linh hồn của kẻ đã biến nơi này thành địa ngục Bình bình ló dạng, yếu ớt qua màn mưa đã ngớt hẹn Ánh nắng nhợt ngạt chiếu rộ vào khu trại gà của hải trộn Hé lộ một cảnh tượng mà có lẽ đến ba quỷ cũng phải trùng mình quay mặt đi Xác gà nằm la liệt trên khắp khoảng sân đất rộng Máu khô đã chuyển sang màu đen đặc, loang lộ Trộn lẫn chế bùng rất và lông gà bay tứ tán Mùi hôi thói của xác chết đang phân quỷ Mùi tênh nồng của máu tươi đã khô Mùi ẩm mốc của đất quang Tất cả quyện vào nhau tạo thành một thứ không khí rặng quánh Ngột ngạc đến khó thở Rùi nhặn kéo đến từng đàn Đen kịch do da in đổi Trên bữa tiệc tử thi thịnh soạn Giữa cái khung cảnh Địa ngục trật gian đó Người ta nhìn thấy xác của hải trộn Gã không còn nằm co Quấp lại nữa Mà cơ thể của gã gần như đã biến mất Chỉ còn lại một đống xương trắng nõn Dài mắng thịt nát Bày dày dính vào đó Và một vũ máu đen xì sền sệt bốc lên mùi hôi thối kinh hoạt Quần áo của gã bị xé nát thành từng mảng như giải trách Dính đầy máu và bụng đất Con dao phai gã dùng để thảm sát lũ gà Nằm trống chơi bên cạnh đống xương tàn Lửa dao vẫn còn loan lỗ Dách máu đã khô Đôi mắt trận trừng Và cái miệng há hóc của gã Trong cơn hấp hối đêm qua Giờ chỉ còn là hai cái hóc mắt trống trọng Đen ngộm và cả hàm trăng trắng thiếu Lộ ra trên cái hộp sọ trơ trụ Không còn da Không còn thịt Không còn hình hài của một con người Gá đã bị lũ gà ma xé xác Ăn thịt không chờ một mả Một cái chết còn thảm khốc hơn cả lăn trị Một sự báo quán tàn độc đến tận cùng Người phát hiện ra cảnh tượng hải hùng này Không phải là ông năm già Mà là ba đen Sáng hôm đó Sau một đêm trăng trọc vì ác mộng Và nỗi sợ mơ khổ Hắn đành liều vào đến trại gà của hải trộn Không phải để mua gà Mà định để đòi lại tiền Hắn vẫn còn ấm ức vì con gà xám mua hôm trước đá thuộc, lại còn bị Hải chửi nữa chứ. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, mọi sự tức giận ấm ức trong hắn tàn biến đi đâu hết, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột độ bao trùm lên tâm trí. "Trời ơi! Trời đất quý ơi thằng ơi! Cái, cái gì? Cái gì xảy ra vậy nè?" Bà đèn chớp bớp, mặt mày tái mét như xác chết. Chân tay trung lấy bẫy không đứng dựng. Hắn nhận ra đóng xương trắng kia chính là hải trột, vì một thứ linh cảm và còn gì nơi đây chính là nhà của hải trột mà. Nỗi sợ hãi khiến hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Hắn quay đầu, lão đảo bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Chết, chết rồi, bớ người ta con người chết, bớ người ta. Tiếng la hét của ba đen, Làm náo động cả xóm nhỏ Người ta tò mò chạy ra Rồi cũng chết lặng Khi nghe hắn kể lại Và khi được dẫn đến chứng kiến tận mắt Hiện trường vụ thảm sát kinh hoạt Đám đồng tụ tập ngày càng Đông trước cổng trại gà Tiếng bàn tán xôn xao Tiếng khóc thét sợ hãi Tiếng thì thầm về ba quỷ Giang lên không ngất Một người đàn bà với khuôn mặt tái mét Bà ta vốn là người ăn chay trường Đã tự động Lúc này mới lấp bắp lên tiếng âm điệu trung trạy Nghiệp chướng Ăn ở ác quá mà Tôi ở đây ngày nào cũng nghe thấy Tiếng gà kêu quang quát Nó đánh nó đập Nó mổ xẻ tra tấn Trời ơi Nghiệp sát xanh đó Một người đàn bà khác cũng bụng miệng Mặt cắt không còn giọt máu Trời ơi Thấy ghê quá để gì hả Ai mà ác dữ thận vậy không biết nữa em Biết ngồi xong rồi Còn ăn thịt luôn nữa chứ Mày ơn bé Ông năm già cũng có mặt trong đám đông Mặt ông trầm ngâm không nói lời nào Ông nhìn vào đống xương trắng của hải trộn Rồi nhìn sang ba đen Đang trung trảy ngồi bạch dưới đất Ánh mắt ông thoáng lên Dẻ suy tư nghi hoặc Nhưng rồi ông cũng rắc đầu thở dài Bởi chuyện này vượt quá sự hiểu biết của ông rồi Chính quyền địa phương Nhanh chóng có mặt Mấy chú công an xã nhìn hiện trường Cũng phải rắc đầu bó tay không có dấu dết của con người, cũng không có dấu dết của một vật gì có thể gây ra cái chết kinh hoàng đến vậy. Họ chỉ có thể kết luận qua loa là hải trộn bị thú trực tấn công, sau đó thu dọn đóng xương tàn của gã đem đi trồn cất sơ sài ở một cốc nghĩa địa quan lạnh. Dù án mạng kinh hoàng khép lại trong sự quan mang, sự sợ hãi và những lời đồn đại ma quái không có lời giải đáp. Cái chết thê thảm như bị trời tru đất diệt của hải trộn không phải là dấu chấm hết cho chuỗi ngày kinh hoàng ở cái xóm nhỏ ven trường trạm U Minh Hạ này, mà nó chỉ là một dấu phẩy gây trận, báo hiệu rằng nghiệp chướng mà gã và những kẻ đồng lõa đã dèo trắc chưa trả hết. Quán khí của lũ ma cả, sau khi xé xác kẻ thù dường như vẫn còn lẩn khuất đâu đó, đặ quánh trong khí, len lỏi trong từng mái nhà, dèo trắc nổ sợ hãi và chờ đợi những nạn nhân tiếp theo. Người thấm thía nỗi sợ đó hơn ai hết chính là Ba Đen. Kể từ cái ngày hắn tận mắt chứng kiến đống xương trắng còn sót lại của Hải Chục, hắn sống mà như chết. Cái gan thổ đế của hắn giờ đây bị nỗi ám ảnh thường trực bóp nghẹt. Hắn không dám ngủ một mình, đêm nào cũng phải đốt đèn dầu sáng trừng cả đêm, mắt mở thao láo nhìn trừng trừng lên mái nhà, lắng nghe Từng tiếng động nhỏ nhặt bên ngoài Mỗi tiếng gió trích qua khe cửa Mỗi tiếng lá rơi ngoài sân Mỗi tiếng côn trùng kêu trả trích trong đêm Cũng đủ làm hắn giật bắn mình tìm đập tình tình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Hắn sợ bóng tối Sợ sự im lặng Và trên hết Hắn sợ gà Bà Đèn không dám nhìn vào bất cứ một con gà nào cả Dù là gà sống hay gà đã làm thịt Chỉ cần nghe tiếng gà cấy từ xa giọng lại, hắn đã trung lên bật bật. Mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra như tấm. Cái mùi thịt gà luộc, thịt gà kho xạ ớt, từng là món khoái khẩu của hắn. Giờ đây, chỉ cần ngửi thấy thôi là hắn đã muốn ói rồi. Nó... Nó về rồi. Nó về đồ bạn rồi. Trời ơi, cô con, cậu con... Ba đen thường xuyên lẩm bẩm những câu vô nhảy như vậy Ánh mắt dài đi thất thần Vợ hắn Một người đàn bà lam lũ tội nghiệp Thấy chồng ngày càng khác lạ Thì lo lắng lắm Nhưng rồi hỏi hang cách nào hắn cũng không nói Chỉ lắc đầu xua tay Rồi lại ngồi co ro trong góc nhà Trung trảy Vợ của ba đen là chị Úc Châu Mới khẽ thở dài Bước nhẹ tới gần cất tiếng hỏi Ông bị sao vậy Mấy bữa nay cô bộ khác quá à nhanh Có chuyện gì? Nói tôi nghe đi. Bà đen giật mình, mắt lòng lên. Bà im đi, đừng hỏi nữa. Không có chuyện gì hết á, đi ngủ đây. Hắn gắt gỗng, xua đuổi vợ như xua đuổi tà ma. Vì hắn sợ, sợ nói ra cái sự thật kinh hoàng kia. Sợ giờ hắn cũng bị liên lụy Sợ lũ gà ma sẽ đến ám hại cả gia đình của mình. Nhưng trốn tránh đâu có nghĩa là thoát. Linh hồn con gà xám mà ba đen đã nhẫn tâm làm thịt năm xưa, dường như đã tìm được đường về nhà hắn. Nó không hiện hình một cách rõ ràng như giới hải trột, mà nó hành hạ hắn bằng những cách âm thầm, dai dẳng và ghê trợn hơn. Đầu tiên là những cơn ác mộng. Hắn mơ thấy mình bị biến thành chính con gà xám đó. Hắn cảm nhận được nỗi đau đớn khi bị bàn tay thô bạo của chính hắn túm lấy, bị con dao cùng cắt cổ một cách chậm chạp. Máu chảy rộng rộng Bà đèn cảm nhận được cái nóng bọc rác của nước sôi khi bị rụng lọc Cảm nhận được da thịt mình bị lóc ra từng mãn Nội tạng bị môi móc Hắn còn cảm nhận được cả hàm răng của chính mình Đang nhai ngấu nhiến từng thớ thịt của bản thân Những giấc mơ kinh hoàng đó cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm Giắc kiệt chút sức lực cuối cùng của hắn Rồi đến những ảo giác ban ngày Bà Đen bắt đầu nếm thấy mùi trò, mùi đất trong miệng mỗi khi ăn cơm. Hắn thấy những sợi lông gà màu xám ở trong chén cạnh. Người thấy mùi máu tanh nồng nặng bóc lên từ chính bàn tay mình dù đã trữa trất kỹ càng sạch sẽ. Kinh khủng hơn, đôi khi hắn lại cảm thấy có thứ gì đó đang cười quậy, đang cào cấu từ bên trong bụng mình. Cảm giác đó khiến hắn buộc nôn, đau quạnh bụng. Có lần hắn ói ra, cả một nhúm rong rạc màu xám dính đầy báo tươi và thịt bự. Bà mặt trái xanh lấp bắp nói không thành tiếng. <cười> nó nó nó là táo. Nó muốn chuội đá. Cố cố Hắn lăn lộn trên sàn nhà, ôm bụng quằn quại, miệng không ngớt kêu la. Chỉ ông châu vô cùng hoảng loạn. Liền vội chạy đi tìm thầy Đông Y trong xóm Nhưng ông thầy khám tới khám đuôi Cũng chỉ nói hắn bị yếu bụng ăn không tiêu Không ai tin những lời nói điên loạn của ba đen Về con gà ba trong bụng Lũ gà ma dường như chưa muốn dừng lại ở đó Chúng bắt đầu hiện hình rõ hơn Nhưng chỉ có một mình ba đen thấy được Hắn thấy bóng con gà xám Không đầu lởn dởn trong nhà Máu từ cổ nó nhỏ ton ton xuống nền đất Nó dùng đôi chân xương xẩu với móng vuốt sắc nhọn cào cấu lên cửa, lên tường, tạo ra những tiếng ken két ghê rợn trong đêm. Có lúc, hắn còn thấy nó nhảy lên bàn thờ dùng cái cổ không đầu vụ vụ vào lư hương làm cho bay mình bột. Bà đèn hét lên, tay chỉ loạn xạ. Nó kìa. Nó kìa. Con gà ma. Con gà ma, anh đui nó, Đuổi nó đi. Anh nó đi giúp tao đi. Anh đui nó. Nhưng chị Úc Châu nhìn theo hướng tay hắn chỉ Chỉ thấy bóng tối và sự im lặng thôi chỉ khẽ thở dài Lắc đầu thương hại cho người chồng ngay càng biên loạn Không chỉ bị giày dò dày tinh thần Bà Đẹp còn bắt đầu phải chịu những nỗi đau thể xác tương tự như hải trồng Hắn cảm thấy như có hàng trăm chiếc mỏ gà đang thi nhau mổ dọc người đau nhói Hắn thấy những vết cào xước trớm máu xuất hiện trên da tịch sau một giấc ngủ Đôi mắt hắn bắt đầu mờ tiên Lúc nào cũng cay xè như bị sát muối Cổ họng khô khóc, đau rác Nút chút nước miếng cũng cảm thấy khó khăn Một đêm nọ Khi hắn đang cố gắng chập mắt Sau nhiều ngày thức trắng Hắn bọc cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt Xương xấu đang sờ soạn lên mặt của mình Bà đèn kinh quạt bở mắt Trước mắt hắn là bóng gà xám không đầu Nhưng lần này nó không còn đứng xa xa nữa Mà nó đang cú sát mặt của hắn Từ cái lỗ thủng nơi cổ học đó Phát ra giọng nói càng đặc ai quán vàng lên Tới giờ cả nợ rồi Bà Đen Mày ăn thịt tao Thì tới lượt tao Móc hỏng mày Dứt lời Một bàn chân gà xương sẩu với móng vuốt sắc như dao cạo thọc thẳng vào miệng của hắn, móc sâu vào cổ hỏng. Bà đèn ú ớ, cố gắng dùng giấy nhưng toàn thân như bị tê liệt. Hắn cảm nhận được móng vuốt sắc ngọn đang cào cấu sẽ trách cổ họng mình từ bên trong. Máu tươi trào ra từ khóe miệng, sặc cả vào phổi. Hắn trợn mắt, hơi thở yếu giật rồi tắt hắn. Cái chết định với hắn cũng đột ngột và khê trợn. Dù không bị phanh tay xé xác như hải trột Nhưng nỗi kinh hoàng Mà hắn phải chịu đựng trước khi chết Có lẽ cũng không hề kém cạnh Sáng hôm sau Người ta phát hiện ra Cái xác của ba đen nằm ở trên giường Mắt trần trừng miệng há hốc Máu từ miệng vẫn còn trĩ ra Nó nhuộm đỏ cả gói Và tấm chiếu cũ Trên cổ hắn, hàng sâu những dách bầm tím kỳ lạ Như dấu móng vuốt Của loài chim nào đó Cái chết của hắn một lần nữa gieo rắc nổi kinh hoàng cả cái xóm nhỏ. Người ta lại thì thầm về ba gà báo quán, về nghiệp báo sát sinh. Ông năm gà nghe tin ba đèn chết cũng không khỏi bàn quạt. Mặc dù ông không bị ba gà ám ảnh trực tiếp như ba đen, nhưng những chuyện xảy ra gần đây cũng khiến ông không thể nào không suy nghĩ. Ông nhớ lại con gà điều của hải chột Tuy nó thắng độ lớn, nhưng sau đó về nhà ông nuôi, Nó bỗng trở nên hung dữ lạ thường, đôi khi còn quay lại tấn công cả ông. Có lần ông đang cho nó ăn, nó bất ngờ quay tới mổ thẳng vào mắt ông. May là ông né kịp, rồi mấy hôm sau, con gà đó cũng lăn ra chết không trọ nguyên nhân Ông năm già cũng bắt đầu cảm nhận thấy bất an. Bằng đêm không còn ngon chất, đôi khi giữa khuya tỉnh dậy, ông lại nghe chăn dặn tiếng gà cái xa xa, tiếng cửa gà da vào nhau lách cách trong không khí. Ông nhớ lại những trận gà đậm máu, những con gà bại trận bị làm thịt không thương tiếc. Một nỗi ân hận muộn màng len lỗi vào tâm trí ông. Ông năm gà thở dài nói với vợ. Thôi bà ơi, từ nay chắc tôi giải nghệ thiệt qua Cái nghệ đá gà này tạo nghiệt qua Mà năm cực đầu. Ông biết nghĩ vậy là tốt rồi á. Giờ nhân nào thì gạt quả đó thôi ông ơi Cái chết của hải trột và bà đen Nó như một lời cảnh tỉnh đanh thép Nỗi sợ hãi bao trùm cả xóm nhỏ Những tay chơi gà Còn lại ở trong xóm Dù can gại đến mấy Cũng không còn dám nghĩ đến chuyện đá gà Hay ăn thịt gà Họ lắng lặng lặng bắn hết gà Hoặc thả chúng vào trường Mấy cái trường gà từ phát trong xóm Cũng tự động giải tán Không ai nói với ai Người ta bắt đầu tránh xa mọi thứ liên quan đến gà đá Họ sợ đi vào giấc xe đổ của Hải Trột và Ba Đen. Sau một ngày nào đó, những linh hồn gà quán hận sẽ tìm đến họ. Từ đó về sau, cái xóm nhỏ gian trường trạm U Minh Hạ này không còn ai dám nuôi gà đá, không còn ai dám tổ chức đá gà nữa. Cái thú vui đỏ đen tàn nhẫn một thời, giờ đây đã trở thành một đội ấm ảnh kinh quạt. Trại gà của Hải Trột vẫn nằm đó, quang tàn. ch l như một chứng tích gây rợn về tội ác cho sự báo quán gió dẫn thổi qua trực cảm mang theo tiếng thì thầm của những quan hộ nhắc nhở người đời dây luật nhân quả công bằng nhưng cũng vô cùng càng khóc đã gieo dịp chướng ắt phải trả giá năm tháng trôi qua như nước chảy qua cậu 10 năm rồi 15 năm sau cái đêm định mệnh cuối cùng cô ba đen Cái xóm nhỏ gian trường trạm U Minh Hà dường như đã cố gắng lãng quên đi chuỗi ngày kinh hoàng, nhúm máu gà và cả máu người. Người ta không còn nhắc đến hải trột dưới nỗi sợ hãi ban đầu, mà thay vào đó là sự kiên dè như nhắc đến một cái tên bị nguyện rũa. Cái trại gà của cả giờ chỉ là một đống phế tích quan tàn, cây dại leo kính cả lối vào, mái lá mục nát đã sắp từ bao giờ. chỉ trơ lại mấy cái khung kèo trơ gan cùng tuế nguyệt, mấy cái lòng sắt méo mó, hen rỉ nằm im lìm trong cỏ dại như những bộ xương mục rỗng của một quá khứ ghê trời. Không một ai trong xóm dám bén mảng đến khu đất đó nữa, dù là ban ngày ban mặt, nó trở thành một lãnh địa riêng của sự im lặng chết chóc và những lời đồn đại ma quái. Người ta nói, đất ở đó không cây nào mọc nổi, có trồng cây ăn trái Thì cũng còi cọc rồi chết yếu Cái thì béo bó Dị dạng Ăn giàu thì sinh bệnh Người ta cũng nói Vào những đêm trăng tròn Dẫn thấy những bóng trắng lờ mờ Bay lường quanh khu phế tích Kèm theo tiếng gà gáy ai quán Giọng dây từ cõi âm Trẻ con trong xóm Được cha mẹ dặn đi dặn lại Cấm tuyệt đối không được chơi gần đó Nếu không sẽ bị ma gà bắt đi mất hồn Ông năm già giờ cũng đã lưng cọng Tóc bạc trắng như cước ông sống những ngày cuối đời trong sự tĩnh lặng không còn dứ bận chỉ đến cờ bạc trụ chè thỉnh thoảng vào những buổi chiều tà ông lại ngồi trước thiên nhà đôiắt già nu mờ đục hướng về phía khu trại gà bỏ quan xa xa ông không còn sợ hãi như trước nhưng trong ánh mắt ông dẫn ẩn chứa một nỗi buồn và sự chiêm nghiệm sâu sắc ông đã từng chứng kiến quá nhiều cái chết Quá nhiều bi kịch xảy ra chỉ vì lòng tham và sự tàn nhẫn. Đứa cháu chạy lại níu lấy tay của ông, cất giọng ngô nghe. Ông ngoại ơi, ngoài đó có mạng thiệt không ông ngoại? Ông Năm xoa đầu đứa cháu, giọng trầm buồn trả lời. Ma quỷ hay không? ngoại già rồi, nên không biết. Nhưng mà con nhớ lời ngoài, ở đời đừng bao giờ làm điều ác. Đừng bao giờ vì lợi ích của mình mà gây ra đau khổ cho người khác, cho những con vật khác. Bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi con ạ Cây đại gà đó là một bài học. Lời ông nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức nặng để đứa cháu nhỏ phải ghi nhớ. Cái bóng ma của quá khứ vẫn còn, không phải để hù dọa mà để trăng đèn. Để nhắc nhở về lặng tranh mong manh giữa thiện và ác Giữa sự sống và cái chết Thu vui đá gà đã hoàn toàn biến mất khỏi xóm nhỏ Không còn những xới gà ồn ào Không còn những tiếng hò hét cá cược Không còn cảnh gà trội máu me đầy mình Người ta nuôi gà chỉ để lấy tịch, lấy trứng Và dường như cũng đối xử với chúng tự tế hơn Không còn dám hành hạ hà hay ép buộc chúng phải chém giết lật nhau Nội ấm ảnh về đàn gà ma báo quán đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân nơi đây, trở thành một điều cấm kỵ không ai dám phạm phải. Một đêm cuối năm, trời quăng mây tạnh, trăng sáng chặn chặt, ông năm già nằm trên giường tràn trọc không ngủ được. Ông lại nhớ về hái trộn, về ba đen, về những con gà chiến hung hãn và cả những đinh hộp gà quán hận. Ông tự hỏi liệu chúng đã thực sự siêu thoát hay chưa? Rồi bỗng nhiên ông nghe văn dặn tiếng gà khấy từ xa Nhưng tiếng gái này không ai quán, không kê trợ Nó trong trẻo, thanh thoát, gian dầu dưới ánh trăng Như tiếng gọi của bình minh, như lời từ biệt cuối cùng Ông năm già lắng tai nghe, rồi ông khẽ mỉm cười Có lẽ sau bao nhiêu năm, những quán hần cuối cùng cũng đã tan đi theo gió bụi thời gian Và có lẽ những linh hồn lầm lạc đó Đã tìm được đường về đẻo sáng Ông nhắm mắt lại Lòng thanh thản lạ thường Ngoài kia Khu trại gà bỏ quan vẫn nằm đó Im liệm và tịch mịch dưới ánh trăng Âm khí nặng nề Dường như đã đoãn đi ít nhiều Chỉ còn lại dấu ấn Của một quá khứ đau thương Và một bài học về nhân quả Không phai mở Đất trời U minh vẫn vậy Vẫn âm u quyền bí Nhưng có lẽ đêm nay đã bớt đi những tiếng khóc than, những lời nguyền trũa từ cõi vô hình. Nghiệp chướng đã trả, quan hồn có lẽ đã siêu sinh, chỉ còn lại con người với những bài học phải cắt cốt ghi tâm để không bao giờ đi lại giết xe đổ của tội lỗi và sự tàn độc của quá khứ. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian. để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi không có nói là tôi bán bộ cái chuyện mà nhân quả nha. Tôi không có nói tôi tin là nhân quả có thiệt và khoa học có chứng minh luôn là nhân quả có thiệt nha. Nhưng có một điều, tôi đang thắc mắc là cái con mẹ mà giết cái chuyện này, không biết bà có ăn chay không ta? Tôi nghi bà tu mà bà viết chuyện đó nghe. Lúc mà vô mà tới khúc mà hải cột mà bị e -e đó, là tôi nghĩ rồi. Hm. tôi phải check lại. tôi phải check lại chuyện này mới được. <cười> Đúng là nhân quả có thiệt. Nhưng mà nó không kinh khủng tới như vậy đâu, bà tác giả ơi. Chắc bà. <cười> à nhưng mà mọi người, à, Vậy nè, nếu mà có ai mà thật sự có nuôi gà, Thật sự có nuôi gà nha, Thì có một cái thông tin ngày xưa mà mình biết đó, Không biết có là thật hay không Tại ở quê Ở dưới quê Ở bên Quê đất nhà mình Ở bên Cần thờ Thì có ông anh Ông cũng nuôi gà Ông nuôi gà mà Ông Kiểu mà Ông, ông phải thề người ta Chắc thề đó là Từ nhỏ tới lớn Ông không ăn gà luôn Ông không bao giờ Ông ăn con gà luôn mọi người Đó Gà của ông là không ai đụng tới Chỉ có đem bán mà thôi thì Người ta muốn chơi Người ta chơi Chứ ông không bao giờ Ông mà Nhưng mà có một lần Có một lần nha, mình về Tự nhiên xách gà ra làm thịt cho mình ăn ha, Nhớ hoài luôn nhớ hoài luôn Rồi ông kể cho mình nghe một cái sự tích Nó lạ cỡ này nữa nè Cái con gà với con trích Mọi người, nó không có thân Nó không ưa với nhau Con gà mà thấy con trích ở đâu Là nó dí nó ăn cho bật được đó. Rồi khi mà Con gà mà bị làm thịt rồi nha mọi người Hoặc là con gà mà Nó đang ấp trứng hay là nói chung là Con trích mà nó thấy con gà Là nó, nó chạy lại để nó cắn Mà ngay cả con gà Mà nó bị làm thịt rồi Để trong thao rồi Mà con rít nó đánh cái mùi, nó đánh cái hơi được Là nó vẫn chạy lại nó cắn Có thiệt không mọi người Chứ cái tích đó là nghe Là nó Anh nói thì có thiệt Nhưng mà không biết là có hay không Ai biết đính chính ở bên dưới Để cho mọi người cùng nhau tham khảo chơi nghe Rồi, thôi chuyện đã kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại